Ngày 8 tháng 8 68, trời chưa sang thu nhưng mỗi buổi sáng về đã thấy lạnh lạnh. Phải chăng cái lạnh giữa núi rừng đã khiến mình cảm thấy cô đơn? Không đâu Thùy ơi, Thùy đừng dối với chính mình, Thùy đang buồn. Một nỗi buồn mà dù Thùy có được biết bao nhiêu yêu thương của bao nhiêu người Cũng không che lấp nổi Thùy ơi, biết trả lời sao Khi đời vẫn có những người ti tiện nhỏ nhen Làm sao mà biết được Và như một dòng suối nước chảy trong veo Nhưng đôi chỗ vẫn có những vũng nước động ven bờ đá Dù sao, dòng suối vẫn đẹp, ta nhìn cả dòng suối và yêu cái nên thơ của nó, chứ ai lại chỉ vì một vũng nước nhỏ mà ghét bỏ nó. Mờ ơi, mờ cũng như dòng suối ấy chăng, mờ cũng là dòng nước chảy rì rào êm đẹp và cũng còn những vũng nước động ven bờ. Thùy là người đi giữa rừng Nghĩ sao đây? Mong rằng đó là một lời thề độc Trong truyện cổ tích Trước những dư luận phù thủy Mà những chuyện như vậy Không nên có ở tâm hồn trong sáng Và tế nhị như Thùy Mờ bảo Thùy quên đi những điều Đã làm ảnh hưởng niềm tin ở nhau ư Không đâu, mờ ơi Niềm tin bằng 10 năm thương nhớ đợi chờ đâu phải dễ sức mẻ. Nhưng khi đã sức mẻ, lại không dễ gì mà hàng gắn. Cho nên, chẳng biết nói sao. Mờ ơi, nếu trong chuyến đi này, mờ không trở về nữa thì sao? Ôi, sao chúng ta chỉ đem đến cho nhau những đau buồn, Mà nói cho đúng hơn là sao mờ cứ gieo đau buồn lên trái tim một người con gái sôi nổi yêu thương và tràn đầy hy vọng ở cuộc đời. 14 tháng 8, 68 Những buổi chiều như chiều nay, nắng vàng yếu ớt đang xuyên qua khung cửa. Rừng cây im lặng, cái nóng bỏng của cuộc chiến đấu ngoài kia không về đến đây chăng? Mình lặng yên, lắng nghe tiếng rì rầm thảo luận của các nhóm học sinh đang ôn thi. Học sinh, sao lòng mình tràn ngập mến thương đối với những người em ấy, nhất là đối với Thuận, một cán bộ của lớp. Thuận ham học, chăm làm, hồn nhiên và rất tế nhị. Điều cơ bản là mình thương Thuận là hoàn cảnh đau xót của Thuận và cái nghị lực phi thường của Thuận. Hai chiếc tang còn trên ngực, mình vẫn thấy Thuận có những phút ngồi lặng yên một mình, đăm đăm suy nghĩ và khẽ thở dài. Nhưng trước mặt mọi người và trong mọi lĩnh vực công tác, Thuận luôn giữ được vẻ hăng say, sôi nổi. Nhìn Thuận học và làm, ít ai hiểu được điều gì đã xảy ra với Thuận. Bỗng dưng mình so sánh Thuận với Nghĩa, đứa em trai nuôi của mình, và thấy ở Thuận có những nét đáng yêu, đáng quý như Nghĩa. Muốn xem Thuận như một đứa em để mình sưởi ấm cho cuộc sống tình cảm cô đơn đau xót của Thuận. Mà có nên như vậy không nhỉ? Xét kỹ đi Buổi chiều hôm ấy 26 tháng 1 năm 67 Mình rời phổ hiệp ra đi Sân nhà thường đông nghịch những người đến tiễn đưa mình Xúc động Làm mình lúng túng Chẳng biết làm gì Mình ngồi xuống cạnh mẹ thường Bốc cũ Bỏ vào thúng Lúc ngẩn lên Mình bỗng sửng sốt vì một đôi mắt đăm đăm nhìn mình đôi mắt đen to rất hiền long lanh nước mắt đôi mắt nhìn mình buồn vô hạn và tràn ngập một tình thương yêu thiết tha đó là đôi mắt của khiêm mình quen khiêm trong những ngày ác liệt của mùa khô một nghìn chín trăm sáu mươi bảy khi mình về công tác tại phổ khánh Người giáo viên trẻ ấy đã đến với mình bằng cả tình thương mến và cảm phục rất chân thành. Tâm hồn những đứa đã qua thời học sinh có những nét dễ cảm thông nhau. Những ngày nằm dưới công sự, mình kể cho Kim nghe về Paven và Rùi Trâu, về những bài thơ mình yêu thích. Ai viết tên em thành liệt sĩ? bên những hàng bia trắng giữa đồng Nhớ nhau, anh gọi, em, đồng chí Một tấm lòng trong vạn tấm lòng Khiêm cũng rất thích các bài Núi đôi, quê hương Rồi Khiêm kể cho mình nghe cuộc đời học sinh vào tù ra tội của Khiêm Khiêm đã ở tù 3 năm đi khắp nhà Lao tỉnh, Huế Bọn giặc đánh đập nhiều lần, làm Kim gầy yếu. Mới đầu chỉ là mến nhau, nhưng sau mình trở nên thân với Kim bằng một tình bạn rất đổi, trong trắng và chân thành. Công tác đồng bằng được một thời gian, mình về căn cứ. Từ buổi xa Kim đến nay, gần một năm rồi, nhưng mình vẫn cảm thấy có một đôi mắt đen buồn, long lanh nước mắt. Đang nhìn mình trong buổi chia tay Ai có ngờ Lần chia tay đó Lại là vĩnh biệt Kim đã chết rồi Trong một buổi đi càng Giặc Mỹ đã tìm thấy công sự của Kim Chúng mở nắp công sự Kim vọt lên Dùng quả lựu đạn duy nhất trong tay Quăng vào lũ giặc Bọn quỷ khát máu sợ hãi nằm rạp xuống Khiêm chạy được một đoạn, nhưng quả lựu đạn chó chết đã cầm. Bọn giặc trồm dậy đuổi theo Khiêm và đến băm nát người Khiêm. Khiêm chết rồi, đôi mắt đen dịu hiền giờ đây mở trừng căm giận. Mái tóc đen xanh của Khiêm giờ đây đẫm máu và bụi cát. Những hạt cát của quê hương quyện vào mái tóc của người thanh niên anh dũng chiếc áo nên phan màu xám giờ đây rách nát và loang lổ máu chiếc áo ấy khiêm đã mặc hôm đầu tiên gặp mình cũng chiếc áo ấy khiêm đã cùng thùy len lỏi trên con đường nhỏ hẹp đầy gai lưỡi hùm của ba mươi 33, ba mươi hai ba mươi ba quy thiện của mười lăm 19. Chú Trung Hải Phần chú thích, đây có lẽ là bí danh của một số cơ sở, hết chú thích. Và cũng chiếc áo ấy, một đêm trăng đẹp từ phổ khánh trở về. Gió lạnh từ biển thổi vào, làm khiêm khẽ rung. Thùy đã đưa chiếc áo của quế cho khiêm mặc. Trên nền áo xám giản dị, nổi bật màu đỏ đậm đà như lời nói Khiêm hôm ấy. Thùy ơi! Trên đời này, trừ ba má, Khiêm không thương ai hơn Thùy, kể cả người yêu Khiêm. Khiêm đã hy sinh rồi. Nghe tin mình bàn hoàng, không tin là sự thật. Khi đã chắc, chắn khiêm chết mình không khóc có phần bình thản nữa mình đã dùng nghị lực khống chế nỗi xúc động nhưng mỗi giây phút qua đi nỗi đau thương mới lớn dần và giờ đây nước mắt mình giàn giụa mình khóc một mình bên ngọn đèn khuya những giọt nước mắt Mặn mặn, chảy dài trên mặt, rồi rơi xuống, lăn trên vạt áo mình. Khiêm ơi, có cách nào nghe được lời Thùy nói một lần nữa hay không? Hãy nghe đây là lời hứa trả thù cho Khiêm. Hứa bằng đau thương xé ruột, bằng căm thù bầm gan và hứa bằng cả thương nhớ không bao giờ phai nhạt nghe chăn khiêm người bạn bất tử trong lòng tôi hai mươi tháng tám sáu mươi tám viết đơn vào đảng niềm vui thì ít mà bực dọc thì nhiều tại sao con đường đi của một đứa tiểu tư sản bao giờ cũng nhiều chông gai đến vậy đành rằng vì tính chất Giai cấp, nhưng mình vẫn thấy rất rõ một điều ngoài cái lẽ dĩ nhiên ấy. Có một cái gì đó bắt bẻ, gọi là bắt bí của một vài cá nhân có trách nhiệm. Chẳng biết nói sao, đời nó là như vậy đó. Dù thành tích anh có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một anh khác ở thành phần cơ bản, chỉ vừa mới giác ngộ bước đầu. Hương hồi còn sống thường động viên mình rằng đó là chỗ hơn của một người tiểu tư sản. Hơn gì? Hơn khó khăn, hơn cực nhọc hả Hương? Mình như một đứa con không gia đình lâu ngày tìm về mẹ. Nhưng người mẹ ghẻ còn bận nâng niu những đứa con riêng nên thờ ơ lạnh nhạt với đứa con chồng mua người đã tạo nên một người mẹ hiền vĩ đại là đảng nhưng trong muôn người mẹ ấy có một người mẹ và chắc không phải một người đâu y hệt một bà mẹ ghẻ trong câu chuyện cổ tích 27 tháng 8 68 một ca mổ quan trọng đã kết quả thận dập nát đã được may lại máu ngừng chảy Nước tiểu người bệnh nhân ấy đã trong lại bình thường Lẽ ra niềm vui ấy sẽ tràn trề Một mạng người được cứu sống Nhưng sao mình rất bình thản Trước nụ cười và đôi mắt cảm phục của người bệnh nhân ấy Một dòng máu đã ngừng chảy Nhưng bao dòng máu khác đã chảy và đang chảy Phải hàn gắn được vết thương trên mình tổ quốc chúng ta kia, bọn Mỹ như những con quỷ khát máu đang cắn trộm chúng ta. Bao giờ đuổi được hết chúng ra khỏi đất nước Việt Nam, lúc đó máu mới ngừng chảy. Hai mươi chín tháng tám sáu mươi tám, nhận thư Thúy Phượng từ Quy Nhân gửi về, chưa hề được gặp cô cháu xinh đẹp ấy, nhưng mình thương Phượng. Vì lòng nhiệt tình Vì cuộc đời của Phượng Trong dịp đầu xuân Phượng trên đường đi tòng quân Đã bị Mỹ tập kích Bắn bị thương Và ở tù từ đó đến nay Vừa rồi Phượng đã thoát khỏi lao tù Nhưng còn suy yếu Nên chưa về được Cầm lá thư Phượng gửi về Một tờ pơ lưa dài Nét chữ mềm mại Bỗng nhiên Mình nhớ tới Khiêm và thương Khiêm vô hạn. Phượng là bạn học của Khiêm, rất quý Khiêm. Nếu còn sống, mình hy vọng một tình cảm tốt đẹp sẽ đến với những người ấy. Hôm nay Phượng ở tù về, nhưng Khiêm không còn nữa. Phượng ơi, nói như cháu đó, những người đã ngã xuống một cách vẻ vang như vậy là hạnh phúc rồi. Còn chúng ta, chúng ta cần phải sống với ngọn lửa căm thù cháy rực trong tim. Phải dùng ngọn lửa ấy đốt cháy kẻ thù. Nhớ nghe Phượng, hãy nhớ rằng trên mảnh đất hôm nay đã thấm đượm máu và nước mắt chúng ta 20 năm rồi. 30 tháng 8, 68 Mỗi ngày nghe tin thắng lợi trên hai miền đất nước, niềm vui tràn ngập. Nhưng nỗi cũng nặng triểu tâm tư. Vì sao ư? Vì còn giặc Mỹ thì còn đau thương tan tóc. Vì còn giặc Mỹ thì không có một hạnh phúc nào cả. Anh liên vào chơi hỏi vì sao mình xử sự như xưa nay đã đối với em mờ. Vì sao hở anh? Có trăm ngàn lý do mà em chẳng hiểu nên giải quyết cách nào khác cách giải quyết của em. Anh tưởng rằng em không đau khổ ư. Không đâu, nụ cười trên môi không phải là nụ cười trong lòng. Em không muốn nghĩ tiếp những điều mà càng nghĩ chỉ càng thấy buồn da diết. Em biết tin ai, tin mờ hay tin trăm nghìn dư luận quanh chuyện riêng tư của em. Em làm theo ai? Theo mơ ước của em hay theo một thực tế mà rất nhiều người đã chỉ cho em thấy? Đừng hỏi nữa, tiếng súng trên chiến trường đang vang dậy. Hãy lắng nghe tiếng súng ấy và làm như khẩu hiệu, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Một tháng 9, 68 Gửi một món quà cho người bạn ấy. Buồn vô hạn Mình không muốn gửi cho ai một vật gì chỉ là vật chất và chắc người nhận cũng không bao giờ muốn nhận một vật gì chỉ là vật chất Vậy mà tại sao mình chỉ gửi một món quà không một chữ kèm theo không một lời giải thích không một câu thân thiết dặn dò Có ai hiểu được lòng tôi không? lòng một cô gái giàu yêu thương, rộng lượng trong tình cảm, đồng thời cũng rất khắc khe và đầy tự ái trong vấn đề đó. Mỗi chuyện nhỏ hôm nay nói với mình những gì, đó là bài học ư? Không, làm gì có bài học cay đắng và vô nghĩa ấy. Đó chỉ là lòng ghen tị, hầu như tất yếu của người đời. Đã gọi là tất yếu thì sao? Thùy còn thấy buồn đến xót xa thấm thiế hả Thùy? Đây là cơ quan, một môi trường mà khó khăn gian khổ đang từng giờ từng phút thử thách với một cô gái tiểu tư sản như mình. Có gì đâu. Nếu Thùy đã sướng nhiều rồi thì bây giờ hãy nếm mùi chông gai cay đắng của cuộc đời. Biết sống sao đây? Tốt hơn hết là Thùy hãy ngẩng cao đầu mà sống sống với tình cảm trong sáng với lý tưởng cao đẹp của mình hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản tinh thần trong suốt như pha lê cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng nói vậy mà vẫn thấy xót xa cay đắng và cô đơn lạ lùng quanh mình mờ xa rồi Khiêm hy sinh rồi Vân xa Chị hai xa Nghĩa thường xa Nỗi niềm tâm sự Không phải dễ dàng thổ lộ với mọi người Năm tháng 9 68 Đêm chia tay với các học sinh Lòng mình cũng bồi hồi sao xuyến Trên chiếc ghế quen thuộc đêm nay Chị ngồi bên em, nghe em nói những lời thấm thiết tin yêu. Nhưng ngày mai em đi rồi. Em về chiến đấu với trăm nghìn khó khăn gian khổ. Mong em hãy vững vàng. Chị rất hiểu em, người em đầy nghị lực, đầy niềm tin và sức mạnh. Nhưng lấy gì để đảm bảo rằng em sẽ còn sống cho đến ngày chiến thắng. Em dũng cảm vô cùng, chị tự hào vì em, nhưng tự đáy lòng chị vẫn lo âu. Sự lo âu rất chính đáng, mà cũng rất sai. Sự lo âu của một người, đứng nhìn người thân của mình, lăn mình vào cuộc chiến đấu sinh tử. Chào em! Chị nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài của em và đã đọc thấy trong đó tất cả những điều em muốn nói. Đó là lòng tin yêu, sự lo lắng cho chị và sự nhớ thương khi xa cách. Chị hiểu rồi. Hứa với em là chị sẽ xứng đáng là người em đã tin cậy. Sáu tháng 9, 68 Chiều nay, khu rừng ồn ào những tiếng người Bỗng dưng vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió gào rít trên ngọn cây, tiếng ve sầu kêu rền rỉ khắp khu rừng. Gió đã lạnh, ngọn gió của cơn bão hay ngọn gió lạnh của mùa thu đã về. Mình bỗng thấy lạnh, cái lạnh làm tê da thịt và tê tái cả lòng. Nỗi nhớ nhung tràn ngập cả tâm hồn đây phải chăng là buổi chiều mùa thu Khi sương chiều văng mờ trên những cánh đồng ngoại thành Hà Nội, một mình mình đạp xe từ ký túc xá về trên con đường vắng, gió lạnh vi vuốt qua các ngọn cây ven đường, mình khẽ run khi qua một thân cây có hai nhánh. Không. Chiều nay gió lạnh, nhưng lòng mình lạnh không phải vì thiếu một người thân yêu, mà là thiếu nhiều người thân yêu. Những người đó là ai ư? Là ba má, là các em, các cậu ngoài Bắc, là những đứa em ở dưới đồng bằng đang ngày đêm lăn lộn trong cuộc chiến đấu sinh tử. Là những người đồng chí thân yêu đã ngã xuống vì ngày mai thắng lợi Và còn ai nữa ư Phải chăng là những đứa em Những người đồng nghiệp trẻ mà bấy lâu nay Vẫn quấn quýt bên mình hăng say học tập Tất cả mọi người đã tạo nên một tình thương vĩ đại đối với tôi Xa mọi người Sao thấy nhớ đến gia viết vô vàn tố hữu nói nhớ gì như nhớ người yêu trăng lên đỉnh núi nắng chiều lưng nương Nhà thơ của mình sau lần này không nói đúng với riêng mình nhỉ? Bởi vì nỗi nhớ với mờ rất mờ nhạt. Thậm chí Thùy đã bắt mình quên đi nữa. Hay Tố Hữu đã nói đúng bởi vì mờ đâu phải người yêu. Có ai yêu nhau mà lại như mờ đối với Thùy đâu? Đó chỉ là một người bạn Và đã là bạn thì chỉ có như vậy Đâu phải là dễ dàng Để mình nói như hôm nay hở mờ Ngày 8 tháng 9 68 Cơn bão số 7 Năm nay miền Bắc bão nhiều Toàn những cơn bão lớn Ở đây khu rừng im lặng Mà ngoài đó gió gào rít, những nhà sẽ đổ, những cây sẽ ngã. Có tai nạn gì không hở miền Bắc thân yêu? Bảo ngoài đó, mà lòng mình cũng bảo. Lo âu, thương nhớ. Miền Bắc ơi, hãy vững vàng nhé, hãy hiên ngang như những ngày chiến thắng. Dù sao, chắc chắn cũng còn nhiều khó khăn. Trai tráng đã lên đường ra trận tuyến, những bàn tay phụ nữ ở nhà chống chọi với bão chắc sẽ khó khăn. Chiều nay sao mình tưởng như mình đang ở trong căn nhà nhỏ của một xóm gần ven biển. Gió chiều se lạnh, cầm chiếc áo len đang trong tay mà lòng sao xuyến nhớ thương. Gió lạnh đầu thu đã về rồi đấy mùa thu thứ hai xa gia đình mùa thu thứ hai lăn mình trong cuộc chiến đấu và chiều nay những người thân yêu của ta đâu nhỉ những đứa em thân yêu dưới đồng bằng một người bạn đang xông vào tuyến lửa và một người thân đã yên nghỉ dưới nắm đất quê hương Kim ơi, trời chiều đã đổi sang tím nhạt. ở đó chắc Kim nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. ở đó Kim có thể nhìn thấy con đường quen thuộc từ quy thiện ra xóm mới. có nhớ chăng những buổi chiều tím nhạt ấy hỡi Kim? Sao Kim im lặng? Kim đã im lặng vĩnh viễn không trả lời thùy nữa rồi mười tháng chín sáu mươi tám đọc thư thuận bồi hồi cảm động trước tình thương nhớ thiết tha và rất đổi chân thành của thuận lòng mình bỗng thấy ấm áp như có thêm một ngọn lửa nhỏ thuận ơi tình cảm của em là một trong những nguồn cổ vũ chị trước mọi khó khăn Dục chị đi lên hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn cảnh và nghị lực của em là một tấm gương cho chị học tập và học tập mãi mãi. Em buồn và hỏi, tại sao chị không nhận em là em như thường và nghĩa ư? Vì chị muốn rằng tình chị em phải thiên liêng cao cả. Chị thương em nhưng chắc là chưa hiểu hết. Hoàn toàn về em và ngược lại chắc em chưa hiểu hết nhiều về chị. Vậy thì khoan đã nghe em. Đêm nay chị ngồi bên ngọn đèn khuya nghĩ nhiều về đứa em thông minh đầy nghị lực. Hãy biết trân trọng những tình cảm cao đẹp mà ta đã dành cho nhau. Hãy thủy chung trong tình cảm và hãy xứng đáng với lòng tin cậy của nhau. 15 tháng 9, 68, về dự đại hội phụ nữ huyện, sống giữa tình thương của các anh chị mình cảm thấy sung sướng. Đời là vậy, đâu có phải chỉ là những lúc cô đơn. Đường về đi bên bờ suối nhỏ, bỗng nhiên mình nhớ và thương thuận lạ lùng tình thương ấy chỉ là tình chị em mà sao cũng làm mình nao nao một cách kỳ lạ mình hình dung như thấy một căn nhà lạnh lẽo với ngọn đèn hiu hắt trên bàn thờ thuận đi công tác về lủi thủi một mình ăn khuya rồi cột võng nằm điếu thuốc trên môi và khói vương trong gian nhà vắng còn ai nữa đâu Ngoài bạn bè, anh em đồng chí. Khi trở về nhà, Thuận một mình một bóng. Muốn dùng tình cảm chân thành động viên và sưởi ấm cuộc đời đứa em tội nghiệp đó. Gửi thư cho Thuận rồi, vẫn thấy rằng nói chưa được một phần ý nghĩa. Thuận ơi, em có xứng đáng với tình thương của chị không? 17 tháng 9, 68 Nghe chị cấp kể lại Ngày Kim hy sinh Càng thương Kim đến đứt ruột Kim chết rồi Đầu dập nát Chân tay bay mất một bên Kim nằm phơi Trên bãi cát quê hương Cha Kim Hai tay bị trói chặt Vai ròng ròng máu Vì vết thương Khi nhìn thấy xác Kim Dòng nước mắt Ông tuôn trào, trong đôi mắt rực lửa căm thù và đau xót ấy, người ta đã thấy tình thương vĩ đại của người cha. Khiêm chết rồi, mẹ Khiêm đứng trước xác con mà không còn biết gì nữa. Cho đến hôm nay, bà vẫn chưa hồi phục lại. Những lúc tỉnh táo là những lúc bà khóc thương con. Khiêm ơi, ở bên kia thế giới có thấy hết nỗi đau buồn của những người còn sống không Khiêm? Bà má Hắc Khiêm chưa cạn dòng nước mắt và một bạn gái Khiêm chưa cạn dòng máu chảy trong tim.